Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vỗ tay nói Nói rất hay, rất hay à nha Anh trẻ à Nhưng mà bây giờ bộ dạng của anh đúng là rất xấu nha Lâm thần hoan bồi thêm một câu Đổi lại là Tần Trinh hà hê nói Nói rất chính xác Rất tốt, hai người đã đoán đù chưa Cũng đã lớn rồi mà như trẻ con như vậy Tâm dịu dẫn lạnh lùng nhất Về tề hàn trinh và Tần Trinh một cái Nói xong lại nghe được âm thanh Của ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ vùn Tiếp theo là tiếng nói thật là êm tai thu hút ánh mắt chú ý của mọi người. Thời gian giống như là ngừng trôi. Nhìn cô gái kia liên tiếp nói lời xin lỗi với cô nàng phục vụ. Mạnh vĩ giác khiếp sợ không thể lên tiếng. Xinh đẹp nha. Tân trình giật mình mà than thở. Không bình thường. vụ bờ của chúng ta đã bị điện giật rồi sao? Tị hàn tinh nghích tân Trinh một cái đầy dễ ố cực. Phụ bờ luôn tự cao. Nghĩ rằng tìm được một người để hắn khen người là xinh đẹp cũng rất là khó Khó có thể nhìn thấy mỹ nhân động lòng người như vậy Tân Trình cũng chẳng thèm cô môi mưa mép cãi nhau với tầy hàn tinh mà chỉ mãi ngắm nhìn Chưa từng thấy cô cô ấy này xinh đẹp lại có khí chất như vậy nha luôn ăn tính ngồi bên tay phải cô thể hàn tinh Lầm nguồn hì nhịn không được mà lên tiếng khen người Ai nói chứ, bà xã của anh có phong cách hơn, xinh đẹp hơn so với cô ấy Tề hàn tinh cũng nũng điệu ôm chặt eo cổ cô, lầm ngôn hi kéo cánh tay của hắn rồi nhẹ giọng Anh em chỉnh một chút đi. Tề hàn tinh hôn xuống má cô làm nũng nói. Đừng mà. ra à, cậu đừng độc ác như vậy có được hay không hả? Cậu không cần mặt mũi nhưng mà chúng tôi cần. Cậu xem bản thân mình bây giờ ăn mặc thành cái dạng gì. hồn phụ nữ, nhìn được sao hả? Cậu không phải đang vội phá nhìn người đẹp hay sao? Như thế nào lại có thời gian rành rối để trông nôn tôi như vậy chứ? Thầy Hàn Tinh không tình nguyện mà buông lâm nghiêng ngôn hy ra. Cô ấy đã đi rồi. Đàm diễm văn tươi cười rồi trả lời Tân Trinh. Cô không trách được nha. Thầy Hàn Tinh bừng tình mà kêu lên. Mạnh Vĩ Giang đột nhiên đứng lên. Mọi người chưa kịp phản ứng thì đã vội vàng đuổi theo cô gái vừa nãy đụng vào cô nàng phục vụ. Cậu ta làm sao vậy? Tân Trinh không giải thích được hay những người khác đang ngồi? Chẳng lẽ ngày cặp lưu của chúng ta cũng bị điện giật rồi sao? Mặc dù chuyện này không có nhiều khả năng Nhưng tầy hẳn tinh lại không nhịn được mà ôm tâm tình lãng mặn mong đời Blue đã có nhiều đau khổ Cần tình yêu tới để chiếu sáng cuộc đời của hắn Why à? Cậu nói như thế nào chứ? So với hành vi thường ngày của mạnh vĩ giác Đàm diễn văn loáng thoáng người thấy một tia không bình thường Tập diệu dãn cũng không có điều suy nghĩ kết luận Chẳng phải chờ một chút nữa sẽ biết hay sao Mạnh vị giác cũng không biết vì sao mình lại muốn đuổi theo cô gái này. Người đã chết không thể sống lại, nhưng cô rất giống cùng với tần ngữ mặt. 14 năm không phải là ngắn, ai ai cũng sẽ thay đổi. Nếu như 14 năm trước tần ngữ mặt không chết, thì cô ấy cũng sẽ giống như là cô gái này. Nhìn theo bóng lưng xa lạ ngay trước mặt, cô đang ở trong vườn hoa, ngần đầu hít thở công khí trong lành. Hắn định lên tiếng, nhưng tiếng nói lại nghen ở trong cổ họng không thể nào thoát ra. Cảm giác giống như có ai đó đang nhìn mình. Cô chậm rãi quay nghề lại, yên lặng nhìn hắn một lúc. Nở ra một nụ cười dịu dàng như nước, làm hiện lên lô má đồng tiếng nho nhỏ. Mạnh vĩ sắc ngơ ngẩn nhìn cô. Cô gọi tên hắn. Nụ cười của cô, tiếng nói của cô cũng rất là giống tần ngữ mặt. Mãi đến khi có một cơn gió thổi qua mật hắn, thì hắn mới run rầy lên tiếng. Cô là tần ngữ mặt ơ. Tiếng cười dịu dàng dễ nghe hòa vào trong làn gió. Cô lắc đầu cười cười. Người đã chết 14 năm, có thể đứng đây để nói chuyện với anh sao? Một lúc lâu sau mạnh vĩ giác vẫn im lặng, đến khi tâm trạng bình tĩnh trở lại hắn mới buồn rầu hỏi. Cô không phải là tần ngữ mặt. Tất nhiên, tôi không phải là tần ngữ mặt. Tôi là tần ngữ nghe, là em gái sinh đôi của tần ngữ mặt. Em gái sinh đôi ư? Đúng vậy, ngỡ mặt không nói cho anh biết sao? Thấy mạnh vĩ giác lắc lắc đầu, tần ngữ mặt chê cười khanh khách nói. Ngỡ mặt không nói với anh về tôi, nhưng lại nói với tôi rất nhiều chuyện về anh. Còn cho tôi xem hình của anh nữa. Ngỡ mặt đã cấp tấm hình trong visa của chị ấy, giữ gìn rất là cẩn thận. Anh cũng không thay đổi so gì với 14 năm trước. Mạnh vĩ giác kẽ thờ dài thất vọng. Hẳn biết không có chuyện tần ngỡ mặt vẫn còn sống, nhưng lại hy vọng cô gái này chính là tần ngữ mặt. Anh hy vọng tôi là ngỡ mặt sao? Tần ngỡ nghiêm mờ to đôi mắt to tròn, ở trong suốt mà nhìn mạnh vĩ giác. Tôi rất hể vọng tần ngữ mặt còn sống. Mạnh vĩ giác chân thành nói, tần ngữ ngê cụp mất xuống rồi buồn buồn. Tôi cũng hy vọng chị ấy còn sống. Cô bà mẹ cô có khỏe không? Bà mẹ tôi rất tốt, cảm ơn anh đã quan tâm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net